Thứ bốn thị ngâm Khi quân dư nộp đứng chúa Giê-xu cho án nát Là cha vợ cai pha Làm thầy cả du rêu Mà Đức Chúa giê -xu Chịu nhiều sự khó trong nhà ấy Đoàn mới nộp cho cái pha Bây giờ có một người các quan Xó tay vào bao sắt Mà vã ngang mặt Đức Chúa giê -xu Trước mặt thiên hạ Thầy cả du rêu nghe tay Đức Chúa giê -xu xưng mình là con đức chúa trời thì mắng rằng ơi bày đã thấy nó nói lời lỗi lầm làm vậy còn tìm chứng nào làm chi nữa mà chẳng giết đi cho rồi đêm ấy quân giữ bắt trói cánh tay đức chúa giê vào cột đá mà lấy khăn che mặt đoạn mới nhỏ Cùng giật tóc và râu đức Chúa Giê-xu Lại lấy đòi Cùng bên dưới hài đi đánh ngang mặt Lại vã thầu đêm bốn trăm lần đêm ấy có kẻ hỏi ông thanh phê rằng mày phải đầy tớ giê chẳng ông thanh phê liền sợ mà trôi ba lần rằng Mình chẳng biết người ấy là ai Đức Chúa giê -xu thương Mà trở mặt ra xem ông Thanh Phê-rô Bây giờ người ăn ăn tội ấy làm Ra ngoài khóc lóc chẳng có khi đừng Trọn đời đến sớm mai gà gáy Nhớ đến tội xưa liền khóc lóc Khi ngắm bấy nhiều sợ Thì nguyện một kinh lạy cha Mười kinh kinh nghi mừng Thương đưa Chúa giê -xu, Chịu thương khó vì chúng tôi Xin cho chúng tôi mạnh sức Mà xưng đạo đức Chúa giêsu ra kéo ngày nào chối chẳng amen